Trạch Thiên Ký, Miu Nị, Quyển 5 chương 81 Hàn Hóa Giờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy.ru Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cư Vật thần kỳ đến cỡ nào, nếu như không cách nào nhận được Cùng đồ bỏ đi cũng không khác gì nhau Đối với trận sư tuổi trẻ trên giường bệnh đang hết hối mà nói chu sa đang chính là thứ như vậy Tướng quân không nhìn nữa Xoay người đi ra ngoài phòng Lúc đi qua an hoa cùng thần quang giường bước lại Xin hai người hảo hảo chiếu cố Sau đó trầm giọng nói một câu nói Ta sẽ không nói người này muốn mua danh chuột tiếng Nhưng áo hẳn tính toán sâu đậm Mọi người đều hiểu ý tứ của tướng quân Vô luận người này từ di tiết tìm được thánh phương hay là bằng y đạo thiên phú tự nghiên cứu chế tạo mạc thành Nếu như hắn thực tâm lo cho nhân tộc an nguy Như vậy việc nên làm nhất ác hẳn chính là đưa ra phương thuốc Kể từ khi xác nhận chu sa đang thật sự có tác dụng Hơn nửa cuộc sống rất nhiều người đáng được sống An hoa đối với thần bí nhân chưa từng gặp mặt Cũng không người nào từng gặp mặt sinh ra nhiều hảo cảm Nàng không muốn tin tưởng người này là một nhà âm mươi hoặc là có tâm tư nào khác Nhưng nàng giống như trước cũng không có cách nào phủ nhận những lời của tướng quân Người kia mỗi tháng chỉ có thể lấy ra một lọ chu sa đang, Số lượng mấy chục viên cùng nhu cầu của tướng sĩ tiền tuyến mà nói vẫn còn quá ít Nàng tin tưởng người kia đã tận lực Chẳng qua bởi vì không có cách nào thu thập đến trân quý dược liệu đủ nhiều Hoặc là năng lực có hạn Không có cách nào đề cao sản lượng Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý giao phương thuốc Những vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng Tựa như ban đầu nàng nghĩ như vậy Vô luận dược liệu mà loại đang dược này cần thiết trân quý như thế nào Quốc giáo cùng triều đình tất nhiên cũng có thể tìm được Quốc giáo cùng triều đình có thể đại lượng sản xuất loại đan dược này Nhân tộc trong cuộc chiến tranh này sẽ đạt được ưu thế thật lớn Tiền đồ đại lục sẽ bừng sáng Dĩ nhiên Đối với người kia mà nói điều này cũng có lợi ấp rất lớn. Hắn hội thu được toàn bộ thế giới cảm kiếp cùng vô sáu công đức. Chỉ sợ hắn không tu hành, cũng sẽ trở thành thánh nhân chân chính. Như vậy tại sao hắn không muốn làm như vậy? Trung niên nam nhân ngồi trong ghế lặng yên uống trạc, lão bạn khách sạn đứng trước người của hắn, động cũng không dám động. Nghe được chút ít thanh âm phía sau vách tường, khóng môi của hắn lộ ra nụ cười dễ cực thánh nhân Bất quá là đầu cơ kiếm lợi mà thôi Lão bản khách sạn đem thân thể éo tới thấp hơn một chút, nói cái gì cũng không dám nói Đầu cơ kiếm lợi là thủ đoạn thương nhân dùng để bán hàng Chu Sa đang trị giá bao nhiêu tiền Nếu như lấy hiệu quả trị liệu mà nói Nó có thể tuôn sống người sắp chết Tự nhiên là bảo vật vô giá Nhưng trên thực tế Bắt đầu từ lần đầu tiên chu Sa đang xuất hiện Tại ổn lam quan Cũng không có giá bán Muốn nhận được nó Không cần tiền Chỉ cần đợi chờ nếu như ngươi có mạng Để chờ tới thời khắc đó Vô luận là chủ nhân Chu Sa đang hay là anh Hoa điện cùng với Vấn Thủy Đường gia hiện tại đều không thể thu hoạch bất cứ lợi ích gì từ Chu Sa đang. Có ít người xem ra, Vấn Thủy Đường gia hoàn toàn không có lý do vì loại đang dược không kiếm được ít lợi này. Đắc tội nhiều thế lực cùng đại nhân vật như vậy trên thế gian này, Nhưng những người thực sự thông thái có thể nhìn ra loại ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn chủ nhân chu xa đang xác định quy tắc nhưng quy tắc là chết vốn dĩ có một chút địa phương có thể lợi dụng tỷ như đồng dạng là hai gã Trần sư trọng thương sắp chết vô luận tu hành cảnh giới công trận trải qua điều kiện khắp mọi mặt cũng vô cùng tương cận Như vậy phán định thứ tự trước sau trên danh sách như thế nào? Thời điểm này chính là quyền lực của đường gia Cho dù loại quyền lực này cũng không phải thời khắc cũng sẽ xuất hiện Nhìn qua nhỏ bé Nhưng một phần vạn của vô cùng tận vẫn rộng như Thương Hải Co trọng như thế nào cũng không quá đáng Đường gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại tài nguyên này Vì bảo đảm loại tài nguyên này tồn tại lâu dài Sẽ tận lực thỏa mãn điều kiện của người kia Bao gồm thay hắn thi hành quy tắc Sau thiên thư lăng chi biến Địa vị của đường gia ở nhân tộc trở nên cao hơn Đã đem thiên hải gia bỏ xa ở phía sau Trở thành đệ nhất thế gia trên thực tế của đại Chu vương triều Bọn hắn bây giờ tay nắm quyền phân phối chu sa đang Địa vị lại một lần nữa chiếm được củng cố Thậm chí để cho rất nhiều thế lực cảm thấy mơ hồ sợ hãi Nếu như là thế gia bình thường Đến vị trí như vậy Hẳn là đã hài lòng Nhưng vấn thủy đường gia không phải thế gia bình thường Bọn họ là thương gia sớm nhất của đại luộc thương nhân vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn. Lòng tham không đáy. Những lời này bất luận khen chê ở thương đạo, đường ra dĩ nhiên không cách nào thỏa mãn với lợi ích mà Chu Sa đang mang đến. So với sự thần kỳ của Chu Sa đang, hiện tại lợi ích quá ít hơn nữa. Bọn họ không phải người chủ đạo Thần bế nhân kia mới thật sự là ông chủ, đường ra không cách nào tiếp nhận điểm này. Vô luận quân giới, lương thảo, thành trì, trân bảo, dược vật, đường ra ở tất cả cơn, à, cơn, cơn, mặt trên đại lục mà mình tham dự đều phải là ông chủ duy nhất, không ít nhất cũng phải là cổ đông lớn. Bắt đầu từ vài ngàn năm trước Tham lam đối với ức lợi Dục vọng khống chế cường hãn Chính là màu sắc nồng nặng nhất của vấn thủy đường da Thậm chí có thể nói là một đích tồn tại Hai điểm này đã sớm thâm nhập vào huyết mặt từng thành viên trong gia tộc Biến thành một loại chấp niệm Cho nên cho dù huyết án của anh hoa điện ngay phía trước bọn họ vẫn muốn đạt được nhiều hơn từ Chu Sa đây. Bọn họ muốn biết ai là chủ nhân Chu Sa đang hơn bất kỳ ai cùng thế lực khác trên thế gian so sánh. Bọn họ không nghi ngờ chút nào là gần người kia nhất. Lẫn nhau có lẽ có chút trao đổi. Đã mơ hồ có thể thấy chút ít chân tướng. Đúng vậy, khách sạn này là sản nghiệp của vấn thủy đường gia. Trung niên nam nhân này là vấn thủy đường ra thập thấp ra Hắn từ vấn thủy vượt ngàn dặm xa xôi đi tới Tùng Sơn quân phủ Chính là muốn tìm được bí mật lúc phía sau Chu Sa Đang Một đạo thanh âm kín cẩn mặt ẩn hàm sợ hãi ở ngoài cửa vang lên Hắc Sơn đã đưa hàng đến Nghe được câu này, đường thập thất ra khẽ như mày Ánh mắt trở nên sáng ngời thêm mấy phần Hắn từ trong ghế đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của trưởng vị khách sạn, đi tới một gian mật thất ở hậu viện khách sạn. Chính giữa mật thất có một chiếc bàn đá màu đen. Trên bàn đá chính là hàng hóa vấn thủy đường ra dùng rất nhiều tiền bạc mới đem được từ Hắc Sơn Quân Phủ tới đây. Đó là một cổ thi thể. Người chết là một nam tử. Bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trên mặt cùng cổ nám đen Rõ ràng từng bị ma diễm mang theo kịch độc thiêu đốt Siêm y được cởi ra rõ ràng có phong cách trong quân Ngón tay cực kỳ thon dài Đốt ngón tay khẽ đội lên Giữa ngực có vết rách thê thảm Còn có tinh huy mơ hồ không có hoàn toàn tiêu tán Từ những chi tiết này có thể thấy được Đây là người tu hành cảnh giới tụ tinh Chết bởi chiến đấu cùng ma tộc cường giả Rất có khả năng là đại chú quân đội tướng quân Đường thập thấp ra từ trong tay áo lấy ra một khối khăn tay trắng noãn che trên miệng mũi Dùng ánh mắt ý bảo trưởng quỷ tiến lên Trưởng quỷ đi tới trước bàn đá màu đen Cầm lấy một cây tiểu đao sắc bén Bắt đầu ở giữa ngực ti thể cắt ra Từ chỗ vết thương rách ra cắt xuống phía dưới Cùng với thanh âm suy lạc rất nhỏ Đa phong cắt tới dạ dày của người này Chất lỏng màu xanh khó ngửi trào ra Chạy đến trên mặt vàng Đường thập thấp da khẽ cau mày Có chút chán ghét đem khăn tay giữ chặt hơn một chút Nhưng không dời đi tầm mắt Ở trước người của hắn Trưởng quỷ khách sạn nhìn qua giống như một người hầu đặc biệt tầm thường Nhưng lúc này Lại như một người khám nghiệm tử thi cực kỳ lão luyện Trưởng quỷ không chút do dự đem tay thò vào trong dạ dày người chết Lục lọi một lát lấy ra một cái cái túi nhỏ Cái túi nhỏ không biết dùng tài liệu gì để chế thành Không phải da không phải giấy, mặt ngoài bóng loán, cảm giác rất mỏng mềm. Mơ hồ có thể thấy bên trong có vật gì đó tròn tròn. Vật kia có thể là tảng đá, có thể là viên trân châu, cũng có thể là một viên đang dược. Các bạn đang nghe truyện tại truyện